Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Cô không cắt được. Người ta đốn cả cây nhưng đều vô dụng. Cô không bị lụy tại sao như vậy. Cô thức trắng cả đêm nhất định chờ bà hậu sang. Bà ấy sẽ có cách để giải quyết. Quả thật đến tầm canh ba thì nghe thấy tiếng xe ngựa thật. Cô ngồi chờ từ tối đến giờ. Nghe một phát mở toan cánh cửa. Cô nuốt nước bọt lấy hết sức bình tĩnh bước ra. Thế bà hậu mà cô như bắt được vàng cô nhìn bà suýt rơi cả nước mắt bà gật đầu rồi chấn an cô để tay lên miệng ra dấu im lặng cô liếc ra sau thế bà dung bước ra cô thấy ánh mắt của bà ấy có chút lo sợ cô liền lùi lại phía sau lúc ấy vũ nộ liền tiến đến nhanh chóng khóc lóc kéo tay cổ bà hậu vừa kể vừa khóc thế bà dung đi theo mặt hầm hầm cái chết của con kim nhã có lẽ là điều mà bà không ngờ tới Cô lặng lẽ nhìn người họ đi vào trong rừng. Cô lùi chân lại phía sau. Vừa nhìn lén qua cái tấm rèm cửa xe ngựa. Tay dựa ra vạch nó. Cô người tí mùi của kim nhã. Nếu đúng thì con búp bê mà bà Dung làm điều khiển kim nhã sẽ nằm ở đây. Cô liếc qua nhìn bà ấy. Thấy đi khuất một đoạn rồi liền vạch cái màn, Nhưng trong ấy chẳng có gì cả trống không. Cô nhìn theo bà ấy trần vạt áo của mình bay lên cô nhìn xuống khi vật áo đáp xuống trong đó hiện lên một cặp mắt nó liền nói chị ơi chị tìm gì một con búp bê làm bằng hình như bằng vải nó có mùi của kim nhã là đứa hôm qua ở trong tay áo của bà già kia bà già mặc áo trắng cô nhìn theo hướng tay của nó chỉ nó chỉ ngay bà dung chứ còn ai bà ấy đem búp bê qua đây làm gì không biết bà ấy có ý định gì nhưng ngay lập tức cô chạy vào trong nhà Lối hối một hồi thì chạy ra. Giả tới nơi người ta vẫn chưa đem xác của kim nhã xuống. Cô thấy mặt của bà Dung giữ tợn trông có vẻ rất giận. Cô đi lại gần, vấp cái cây té nhào vào người của bà ấy. Cô còn hét toáng lên giật mình. Cô quăng trong tay ra một con búp bê. Bà ấy chẳng hiểu tại sao giật mình chụp lấy nhất ngay vào tay áo. Vậy là cô đoán đúng con búp bê của tiểu thư huệ nhà ông Lê và con búp bê của bà Dung giống nhau cô nhận ra cái vết son trên môi của con búp bê đó màu hồng tím tím lại có mùi chầm hương pha với bạc hà mà vết son đó nhìn quanh nhà ông lê không ai sài mà vô tình lại thấy bà dung và cái mùi đặc trưng trên người của bà dung và bà hoàng là mùi chầm hương pha bạc hà và một điều quan trọng khiến cô nhận ra đó chính là con oa hôm đó nó bảo nó biết cô đánh con a Tỷ. vậy tại sao nó biết Nếu chẳng phải nó có qua lại với ai đó trong nhà của họ Hoàng Thì làm sao nó có thể biết được cái hôm con hòa nó kể ở công đường đang hùng hồn như thế Tự nhiên ói máu vật ra đó Có lại thấy bóng dáng của bà Dung lướt qua Trong đầu của cô bắt đầu hiện lên sự nghi ngờ Và cô có thể chắc chắn hơn khi mà hôm nay Bà Dung hốt Hoàng cất con búp bê vải này Và có thể chắc chắn rằng tiểu thư Huệ là được bà Dung làm bùa hại cô Hoa Sau đó bắt cô Hoa nhập vào cô, làm cô bị nhà họ lê hiểu lầm, còn tọc mạch là con Hoa sẽ nghe sai sự thật khiến nó ghét cô, sau này lại đổ hết tội lên đầu của cô. Suy ra ngày hôm nay bà Dung cũng làm điều tương tự vậy với con Kim Nhã, đúng thật là không đơn giản. Lúc mà người ta khiêng sát của con Nhã xuống, cô thấy bà Dung thò tay vật trong tay áo, làm cái gì con búp bê, nhưng mà hình như bà ấy bóp nhầm con thì phải. Ánh mắt của bà ấy có phần giật mình rồi bà ấy nhìn xung quanh. Cô giả vờ nhìn qua con kim nhã lẳng tránh đi ánh mắt của bà. Một lát sau bà ấy thò tay vào sâu. Cô thấy người của kim nhã liền đồng đẩy. Và cô biết bà Dung đã chạm vào con búp bê thật. Lúc ấy bà Hoàng liền lùi lại mấy bước. Cái thân hình kim nhã từ từ run lên. Trời đất nó đã chết rồi cơ mà. Bà Dung thậm chí còn có thể điều khiển cả người chết thật là khủng khiếp mọi người lúc ấy ai cũng giật mình tản ra cô giả vờ hét lên mấy cái rồi giật mình té qua bà dung giả vờ như là bản thân của mình sắp xỉu đến nơi vậy liền thều thảo nói bà dung bà bà đưa tôi về nhà với tôi không thật nổi bà ấy lúng túng không tò tay vào trong tay áo được nữa cô liền dựa hẳn vào người của bà ấy nói bắt buộc bà ấy phải đưa mình về cuối cùng bà ấy cũng khó chịu mà đồng ý cô như một người sắp xỉu bấu vào bà ấy đến đoạn cô già vờ té đầy bà ấy xuống ao cô cũng như vô hình mà nhào theo trời thì tối nước thì lạnh cô càng cả... nghe hot nhất tại